Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mảnh cảnh trôi qua khe các hoa của cửa sắt Hắn thấy thế thì ngồi xồm xuống, xuống Ra lệnh cho tiểu quỷ bên trong Để lấy cái ghế nhỏ tới đây Có nghe hay không Lập tức mang đến đây Tiểu vụ cao mải lạnh Đang muốn nói cho hắn biết Chiều này cô cũng đã dùng thử rồi Nhưng đứa bé đã bị dọa ngu Căn bàn là nghe không hiểu bất cứ điều gì Chỉ là lời của cô Còn ở trong miệng chưa nói ra Thì đã thấy đứa nhỏ vốn là khóc không ngừng Bỗng nhiên là ngừng khóc Về mặt sợ hãi nhìn lăng thiên tước Sau đó chạy đi Khi trở về thì trong tay là một chiếc ghế nhỏ Để vào nơi này Rồi đứng lên đó mở cửa ra Cô từ trước tới nay đều biết Thanh âm uy nghiêm của hắn Không cần nói một lời nào Chỉ ngồi ở bàn làm việc Nhìn chăm chăm vào người khác Cũng có thể làm cho chủ quản cao cấp trên 50 tuổi Liên tiếp lau mồ hôi Chỉ là không ngờ hắn lạnh lùng ra lệnh cũng có thể giải quyết đứa bé bị hù dọa này. Đứa bé vừa mở cửa ra. Lặng liền thước lập tức đem đứa trẻ ôm chặt vào trong ngực. Cô còn chưa kịp mỉm cười vì thắng lợi thì lâu dưới truyền đến một tiếng nổ mạnh vang lên âm âm. Đem đứa trẻ vừa mới miễn cưỡng đè xuống sợ hãi. Một lần nữa hoàn toàn bị hù dọa. Cô đi trước, nhanh lên. Hắn thúc giục. Tiểu phụ không lên tiếng, bắt đầu liều mạng chạy lên trên. Hắn ôm đứa bé trai nhỏ khóc trong giống, rồi đi sát theo sau. Đằng sau lại truyền tới, hai ba tiếng nổ mạnh. Hù dọa cô chảy mồ hôi lành toàn thân, không cẩn thận đạp phải vật trưng bày ở giữa cầu thang của các hộ gia đình. Lăng thiên tức lập tức đưa tay ôm chắc không cô, rồi lô cô tới trước ngực. Toàn thân cô phát run, cảm thấy an toàn mà kẽ dựa vào trong ngực của hắn. Hắn suy nghĩ muốn ôm cô xông lên lầu bằng tốc độ nhanh nhất, để cho cô có thể thoát khỏi uy hiếp, cùng khói đen của tử thần càng xa càng tốt. Thế nhưng hắn không thể, trong tay vẫn đang ôm một đứa trẻ khóc rống, chỉ có thể cương giọng mãnh liệt thúc giục cô. Tiếp tục lên trên đi. Thất vất va mới đi tới chỗ không khí mát mẻ trên nóc nhà, mới phát hiện ra cửa gỗ ở tầng cuối đã bị khóa lại. Tiểu Phù dồn sức, đẩy cửa hai lần. Vẫn không có cách nào mở ra. Cô rất ít khi đi đến, đến nơi này. Hơn nữa các hộ gia đình ở tầng 8 đem không gian tầng cuối làm không gian tư nhân. Bình thường không muốn người khác đi lên này nên dần dà mọi người không hề lên đến nữa. Làng tiền tức rất nhanh đã hiểu chuyện gì xảy ra. Đem đứa trẻ thà xuống đất muốn cô trông nom, Còn cô phải lui xuống một chút. bấm dáng cao lớn của hắn liên tục đụng hai ba lần. Thì cửa gỗ cuối cùng cũng bị đụng long ra Không khí trong sạch một lần nữa trở vào phồi của cô Thì cô thiếu chút nữa cảm động đến khóc lên Hắn ôm lấy đứa bé trai Một tay nắm lấy hông cô Đưa hai người tới không khí mát mẻ của tầng thường Tiếp nữa hắn quay người lại rồi đóng cửa vào Đi trở về bên người cô Hắn cởi xuống áo khoác tay trang Bước mấy bước đi qua cô Rồi dùng sức sơ sơ cánh tay Với đám người dưới lầu Cho đến khi có người hô to Lầu cuối có người Cũng xác định là nhân viên phòng cháy Đã chú ý tới bọn họ Mới đem áo khoác tay trang bò sang bên cạnh Rồi dựa vào bên tường ngồi xuống Lăng thiên thức nhắm mắt lại cả người không ngừng trôn rẩy, Hắn thậm chí không dám nghĩ tới Nếu như hắn không quay trở lại Thì cô sẽ biến thành cái dạng gì Tiểu phủ an ui đứa bé trai Chờ đến khi nhân viên phòng cháy tiếp nhận được bé trai, thì cuối cùng lăng tiên tước mới mở mắt ra, rồi từ từ hướng tới cô. Ánh mắt của hắn thoạt nhìn liền giống như đứa bé trai, tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi, làm cô đau lòng, đồng thời cũng làm cho cô không chế ngự nổi nhu tình tràn ngập. Cô sợ rằng mình đã không lừa được bản thân nữa rồi. Sẽ rằng ro rang thân trong nguy hiểm, nhưng bị sự xuất hiện của hắn, cảm giác an lòng, Cho dù gặp bất trắc thật Cũng không còn sợ hãi Lăng thiên Tước trơ mắt nhìn cô Đứng ở trước mặt mình Ngồi xồm xuống, xuống rồi nhìn thẳng hắn Hắn không suy nghĩ nhiều vươn tay Rồi đem cô vững vàng khóa vào trong lồng ngực Chăm sóc cô Vì cô chai gió tránh mưa Dài tất cả nguy nan Cho dù vì cô mà lo lắng Hắn biết hắn cũng cảm thấy Đó là một loại hạnh phúc Nhưng cô can bàn Không cho hắn cơ hội đến gần lòng của cô Hắn không trách cô không cho hắn cơ hội, là đáng đời hắn, lại lưu lại cái kỷ lục hoang đường đó, hiện tại chẳng phải là tự làm tự chịu hay sao. Ông trời chính là như vậy. Hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net